hôn an sở căng đan lão công, tác giả vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com.sg chương 1231 bị sang mặt cứng hôn hay cố niệm sai trợn mắt a trong đầu chỉ đụng tới bốn chữ nụ hôn đầu của nàng Lại bị giang mặt kẻ cấp thấp này ngay trước cậu nhỏ, ngay trước trương cầm thú, ngay trước cầm thú mẹ hắn cho đoạt. Tôn lão sư không bình tĩnh, đứa nhỏ này làm sao? Nàng đứng dậy chuẩn bị đi ghéo giang mặt bên cạnh trương cảnh ngộ cao lớn thật cao thân thể bỗng nhiên đứng lên. Tôn lão sư quay đầu ánh mắt nhìn về phía hắn, con trai của nàng lớn như vậy, lần đầu tiên ở trên người hắn cảm giác được sát khí, nàng đều có chút sợ hãi. Trương cảnh ngộ sắc mặt lãnh trầm đáng sợ, hắn nhanh chân đi đến sau lưng giang mặt, một cái tay nhéo giang mặt cổ áo, đem hắn kéo ra khỏi thành tựu. Ngươi đi ra một chút. Thanh âm lạnh như băng, mỗi một chữ đều giống như gai băng. Cố niệm dai bị giang mặt cứng hôn sưởng sốt thật lâu mới phản ứng được, nàng ánh mắt nhìn về phía giang mặt, thật sự khóc rồi, khóc mắng to. Giang mặt ngươi đi chết đi, ngươi đại hốn đản này ta phải nói cho ta biết ta, nói cho ta biết chỉ dâu, ngươi khi dễ ta, ngươi cách này đổ lưu manh, lại đoạt nụ hôn đầu của nàng, trong lòng vốn là ủy khuất, lúc này càng ủy khuất. nàng mắng xong giang mặt, đưa hai tay ra, liều lính ôm lấy tống thường lâm cậu nhỏ, giang mặt đại hỗn đàn này. tống thường lâm là đứng cố niệm giai ôm lấy hông của hắn, hắn cúi đầu trong mắt. Nhìn lấy đầu của Cố Niệm Sai, khóe miệng ôm lấy vẻ bất đắc dĩ cười. Cho tới bây giờ không có bất đắc dĩ như vậy qua. Nếu như người kia là người khác, cho dù là chương cảnh ngộ, chỉ cần nàng không nguyện ý, hắn đều có thể đi đánh hắn một trận, có thể người kia là giang mặt. Cho nên lúc này, hắn có thể làm cũng chỉ có an ủi. Tống Thường Lâm suy nghĩ cảm thấy có chút tức cười, hắn buồn cười lắc đầu một cái. Sau đó nâng lên một cái tay đặt ở trên đầu của cố niệm dai nhẹ nhàng sờ, ngươi cùng anh ngươi cùng chị dâu ngươi tố cáo đều có thể. Cố niệm dai hút hút mũi, ngữ khí nghẹn ngào nói không ra lời, ăn ăn ta. Ta cái này liền nói cho ta biết chị dâu, nàng nếu là không giúp ta, ta sau đó liền không bao giờ nữa gọi nàng chị dâu rồi cũng không về nhà. Nói lấy nàng buông ra trương cảnh ngộ, dùng tay áo lung tung xoa xoa nước mắt. Sau đó cầm điện thoại di động lên cho Lâm Ý tiễn phát tin tức, chị dâu nhà ngươi sang mặt tên cầm thú này, lưu manh đáng chết, hắn cứng hôn ta đoạt nụ hôn đầu của ta. Cái gì? Lâm Ý tiễn ở bên này nhìn thấy cố niệm Gai gửi tới tin tức, hoảng sợ đứng lên. Nàng trừng hai mắt, đem cố niệm Gai tin tức lại cẩn thận, không sót một chữ nhìn qua một lần, xác định là nói giang mặc cứng hôn nàng không sai. Tiểu tử thúi kia làm sao? Lâm ý thiện nháy mắt mấy cái, làm sao đều não bổ không ra giang mặt cứng hôn cố niệm dai hình ảnh. liền như vậy cho tiểu tử thúi kia gọi điện thoại hỏi một câu tình huống, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nàng gọi đến số của giang mặt, một hồi lâu bên kia mới nghe, nàng lập tức hỏi. Giang mặt ngươi làm cái gì chứ? Giang mặt lánh khốc trở về lâm ý thiện hai chữ đánh nhau. Lâm Ý Thiển nghe vậy, khẩn trương hỏi. Với ai đánh nhau? Giang mặt ở bên kia rất không nhìn được, Tỷ ngươi trước đừng hỏi, ta bên này không sành cùng ngươi nói điện thoại. Nghe giọng nói của Giang mặt là muốn cúp điện thoại, Lâm Ý Thiển lúc này mới nhớ tới nàng gọi điện thoại trọng điểm, cố niệm sai nói ngươi cứng hôn nàng rồi, có phải là thật hay không? Giang mặt ở bên kia thản nhiên thừa nhận rồi, đúng thế. Cái tên này. Hắn thừa nhận thản nhiên như vậy, một chút giải thích cũng không có, ngược lại để cho lâm ý thiền không biết rõ làm sao trách cứ. Giọng nói của nàng chắc chắc hỏi. Cho nên ngươi bây giờ là đang cùng trương cảnh ngộ đánh nhau sao? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Trương 1.232 Bị giang mặt cứng hôn ba. Giang mặt cười hắc hắc lên chỉ ta chính là thông minh. Hắn nộ cười này để cho lâm ý thiện cảm thấy hắn cùng trương cảnh ngộ đánh nhau không nghiêm trọng như vậy. Bắt đầu trách cứ hắn, ngươi tiểu tử thúi này cũng quá đáng rồi. tỷ ta không thèm nghe ngươi nói nữa, cúp trước. Giang mặt trực tiếp cúp điện thoại. À lộn! Giang mặt! Giang mặt! Lâm Ý Thiển nghe được vụ vụ chiếu cố âm, biết sang mặt đã cúp điện thoại, có thể nàng ảo não cực kỳ, lớn tiếng kêu một tiếng. Sau đó mới để điện thoại di động xuống, chuẩn bị quay trở lại nhìn cố niệm dai que chát, suy nghĩ muốn làm sao trở về nàng. Cửa phòng bỗng nhiên mở rồi. Nàng ngẩng đầu lên nhìn sang cố niệm thâm đứng ở cửa phòng, hơi hơi cau mày nhìn lấy nàng. Lâm ý phản ứng đầu tiên là, mới vừa rồi nàng cùng điện thoại của giang mặt nội dung cố niệm thâm có không có nghe được. Nàng khóa lại màn hình điện thoại di động thử dò xét cùng cố niệm thâm chào hỏi, niệm thâm, ngươi trở về tới rồi. Một đôi mắt tỉ mỉ quan sát sắc mặt của cố niệm thâm. Cố niệm thâm nhíu mày, ngươi mới vừa nói giang mặt làm gì. Quả nhiên, hắn đều nghe được hiện tại nàng chỉ có thể bước ra hắn cầu sinh dục vọng rồi. Lâm ý tiễn bình tĩnh nhún nhún vai, không làm gì. Cố niệm thâm chân mày lại chọn cao một chút, hắn cứng hôn cố niệm say. Lâm ý tiễn gật đầu, hình như là như vậy đi. nàng thật ra thì có chút sợ hãi, cố niệm thâm cái này che chở mùi cuồng ma. lúc này trong lòng của hắn nhất định rất phát điên, rất muốn đánh tơi bời giang mặt đi. Lâm Ý Thiển suy đoán, dứt khoát trực tiếp hỏi đi ra, ngươi rất tức giận. Nàng cũng nhướng mày ánh mắt rất vi diệu. Cố niệm thâm xứng sờ thoáng cái giống như là biến thành người khác, cởi bỏ lãnh khúc âm trầm áo khoác, chừng hai mắt đối với Lâm Ý Thiển lắc đầu, không. Cầu sinh dục vọng có thể nói rất mạnh rồi. Lâm Ý Thiển nín cười, lại hỏi tiếp. Rất muốn tìm giang mặt, bắt hắn cho đánh một trận. Cố niệm thâm vẫn là vẻ mặt đó lắc đầu, không. Đâu chỉ nghĩ đánh một trận, rất muốn tìm một người bắt hắn cho làm. Tiểu tử thúi ý vào chỉ hắn, vô pháp vô tiên còn. Chờ hắn tìm tới gia đình địa vị ngày hôm đó, chính là hắn tiểu tử ngày rổ, hắn khẳng định tìm một cơ hội hung hăng giáo huấn hắn một trận. Lâm ý thiện cao mày ánh mắt hoài nghi nhìn lấy cú niệm thâm, ta xem nét mặt của ngươi hình như là có. Cố niệm thâm kêu oan, con dâu, ta thật sự không. Nói xong hắn bước chân đi tới trước mặt lâm ý thiện, hai tay ôm lấy eo nàng cúi đầu tại trên ớt của hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Bờ môi mềm mại, hôn lâm ý thiện tâm quả quyết. Không có lại trêu chọc hắn, rời đi đề tài, hôm nay ngươi tại sao trở về sớm như vậy. Cố niệm thâm cau mày, đều đã 8 giờ, còn sớm. Lâm ý thiện kinh ngạc, 8 giờ sao? Nàng ánh mắt hướng trên tường chun nhìn một cái quả thực 8 giờ, nàng mới vừa rồi tại xem buổi biểu diễn cắn kẽ quy trình, nhìn đều quên mất thời gian rồi. Cố niệm thâm thu hồi ôm lấy tay lâm ý thiện, bắt đầu cởi áo sơ mi. Bên mở nút áo bên hỏi. Giang mặt tại thành phố A lúc nào trở lại? Chính là như vậy thuận miệng hỏi một chút giọng còn mang theo một chút quan tâm. Tâm tư giấu đến rất sâu rất sâu. Lâm Ý Thiển đương nhiên biết, nàng ním cười, lắc đầu một cách trả lời. Không biết. Lúc này, điện thoại di động của nàng bỗng nhiên lại vang lên, Lâm Ý Thiển cúi đầu liếc mắt nhìn tên người gọi đến Tống Thường Lâm. Thường Lâm lúc này gọi điện thoại tới làm gì? Lâm Ý Thiển nghi ngờ nhận điện thoại, thả vào bên tay, A, lơ to oh, Thường Lâm. Nghe được, Thường Lâm, hai chữ, cố niệm thâm cởi quần áo động tác ngừng một lát, bản năng cảnh giác. Ánh mắt nhìn chằm chằm điện thoại di động trong tay của Lâm Ý Thiển. Rất muốn tiến tới nghe một chút tống thường Lâm nói với nàng cái gì. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử, Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1233. Bị giang mặt cứng hôn bốn. Hắn đến gần mấy bước. Nghe vẫn là không tới Tống Thường Lâm ở bên kia nói cái gì, chỉ nghe được Lâm Ý Thiển ở bên này nói. Người tại thành phố A. Nghe được Tống Thường Lâm tại thành phố à, Tin tức này, cố niệm thâm không có chút kinh ngạc nào, cũng không tiện kỳ. Hắn tiếp tục nghe Lâm Ý Thiển nói. Hai bọn họ chuyện gì xảy ra? Được rồi ta biết rồi, trương giáo sư là một cái có chừng mực. Ngươi cũng đừng để ý tới hắn làm sao đối với tiểu tử thối kia Trên mặt hắn không ngoài điểm thải Nhà đầu kia chắc chắn sẽ không bỏ qua Ngươi chừng nào thì trở lại Được, vậy ngươi an ủi một chút nàng, đáng thương Lâm ý thiện đối với Tống Thường Lâm dặn dò mấy câu Sau đó cúp điện thoại Cố niệm thâm lập tức góp đi lên, hỏi Giang mặt bị đánh Đánh thật là tốt Ngươi nhìn qua rất vui vẻ Lâm Ý Thiển nghiêng cổ, cao mày nhìn lấy cố niệm thâm. Cố niệm thâm trở về nàng một cái liếc mắt, nào có. Hắn tiếp tục cởi quần áo, áo sơ mi cởi xuống sau, tay hắn chuyển qua ngang hông ung dung buông ra dây nịt ra. Lâm Ý Thiển biết hắn muốn tắm rửa, giúp hắn đi phòng tắm nhường. Cố niệm thâm theo sát tiến vào phòng vệ sinh, hắn nhìn lấy Lâm Ý Thiển nói. Giống thường Lâm sẽ theo buổi biểu diễn của ngươi sau đó trực tiếp theo thủ đô đi ý quốc. Thiên tỷ tại ý quốc có thu mua hạng mục, Lâm ý đầu tiên nghĩ tới chính là cách này, vẫn là vì trước cách đó thu mua hạng mục sao? Nàng thuận miệng hỏi một chút. Cố niệm thâm nói. Phải đợi hắn đi mới biết. Hắn một câu nói này trung quy cho Lâm ý thiện ngấm ngầm hại người cảm giác. Nàng lúc này mới nhớ tới cố niệm thâm đang điều tra tống thường lâm, sắc mặt của nàng trầm xuống, ngữ khí cũng lạnh thêm vài phần cố niệm thâm ngươi sau lưng làm sao điều tra thường lâm ta đều mặc kệ cũng không can thiệp được, nhưng ngươi không muốn nói với ta nữa, ta cùng thường lâm là bằng hữu, mặc kệ hắn có dạng gì bối cảnh, là đen vẫn là bạch, hắn mãi mãi cũng là bạn ta, sẽ không phản bội, sẽ không hoài nghi. Nghe vậy, cố niệm thâm nhích miệng lên một vết dễu cợt, sẽ không phản bội, sẽ không hoài nghi. Lâm ý thiện biết hắn đây là ăn dấm rồi, nàng nói. Nếu như cách này ngươi muốn ăn dấm, vậy thì không có ý nghĩa. Nói lấy nàng bước chân theo bên cạnh cố niệm thâm đi tới. Bóng lưng vẫn là trước sau như một kiêu ngạo, cố niệm thâm cắn răng nghiến lời trong lòng một cổ khó chịu. Hắn chân dài vượt một bước dài, đuổi theo Lâm Ý Thiển theo phía sau nàng đem nàng ôm lấy, Lâm Ý Thiển, vậy ngươi nói cho ta biết cái gì có ý tứ. Cắn răng hỏi một câu, hắn cúi đầu, dùng môi mũi dùng sức cắn lỗ tai Lâm Ý Thiển, ngươi tên ngâu ngốc này, liền không thể dỗ dỗ ta sao. Khí tức ấm áp, cộng thêm giọng nũng nịu, Lâm Ý Thiển căn bản không có phát chống cự thân thể đều mềm nhũn Nàng xoay người biếu môi hỏi ngược lại cố niệm thâm Vậy ngươi liền không thể lý trí một chút sao Cũng đang làm nũng Cố niệm thâm cười lên Không có làm phản nữ nhân của ta trong lòng có người khác Ta lý trí không được Nói lấy hắn quý đầu Hung hăng hôn lâm ý thiển môi Ôm lấy nàng một cái xoay người Đem nàng ôm đến trên bồn rửa tay ngồi Trong phòng tắm trên ghế salon trên giường Rằng co khoảng chừng 2 giờ, lâm ý thiển trùm khăn tắm vào phòng giữ quần áo, hướng về phía gương, nhìn thấy trên cổ một cái màu tím vết hôn. Nàng giận đùng đùng xông ra mắng cố niệm thâm, cố niệm thâm ngươi tên khốn kiếp này, ta còn có 3 ngày liền buổi biểu diễn rồi, ngươi để cho ta làm sao lên đài. Nam nhân đã từ trong phòng vệ sinh hướng xong tắm đi ra rồi, ăn mặc sạch xe bạch sắc áo tràng tắm. Người không có sao bình tĩnh trở về lâm ý thiện miêu yêu cũng là bình thường nữ nhân Không có sinh hoạt sao Hôn an Sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1234 Tại trong nhà trọ lão sư vượt qua một đêm một Hắn tót miệng cười lên lâm ý tiện thở hổn hển, ngươi cái thằng hèn mọn này, nàng cảm giác hắn là cố ý, vừa lúc ở dưới lỗ tai phương một chút, nàng buổi biểu diễn không có khả năng xuyên cổ áo cao như vậy quần áo, càng không thể nào hệ khăn lụa, cái tên này nhất định là muốn để cho toàn thế giới đều biết, miêu yêu danh hoa có chủ, để cho người khác đừng nhớ thương rồi. quả nhiên là tâm cơ ý nữ, không một chút nào cô phụ ba chữ kia. Nhìn tới vẫn là không muốn đủ Cố niệm thâm bị Lâm Ý Thiển mắng đi thẳng đến trước mặt Lâm Ý Thiển Dùng hành động uy hiếp nàng Lâm Ý Thiển sợ đến cổ co rụt lại Vội vàng cầu xin tha thứ Đủ rồi Cố niệm thâm ôm lấy eo nàng cúi đầu đối với nàng thiêu thiêu mi Thật sự đủ rồi Lâm Ý Thiển không cam lòng bị uy hiếp Cắn răng nhiến lời gật đầu Thật sự đủ rồi Người tên cầm thú này Cố niệm thâm Vậy ta phải đem cầm thú cho ngồi thật rồi, làm được ngươi không thể thức dậy mới thôi. Cho dù hai người đều đã đem ba ba ba làm thành bình thường như cơm bữa, có thể Lâm Ý Tiễn vẫn sẽ xấu hổ. Nàng đỏ mặt mắng cố niệm thâm, ngươi ngân trùng lên ớt rồi hả? Cố niệm thâm gật đầu. Vâng, nhìn thấy ngươi liền không khống chế được. Biến biến biến. Lâm Ý Tiễn ra vẻ vét bỏ đẩy cố niệm thâm ra. Ta phải cho em gái ngươi gọi điện thoại quan tâm nàng một chút. Nghe vậy cố niệm thâm mới không có lại làm khó nàng. Lâm ý vốn là cũng đích xác suy nghĩ phải cho cố niệm giai gọi điện thoại. Cách đó kinh sợ bánh bao mới nói qua một lần rõ ràng canh quả nước yêu đương đơn thuần như vậy. Phỏng trừng đối với nụ hôn đầu vật này rất quan tâm. Không biết hiện tại thế nào có hay không theo thương tâm trong đi ra. Tâm tình thế nào bình phục không? Giấy số thông qua đi, đả thông bên kia liền nhận, Lâm Ý Thiển cướp lời tin tức. Gai gai, ngươi đã ngủ chưa? Ta phải báo cảnh bắt sang mặt nhà các ngươi, cáo hắn bị ủi. Cố niệm gai dọng mũi rất nặng, nói xong còn hít mũi một cái, rất hiển nhiên vẫn còn đang. Tại khóc, Lâm Ý Thiển có chút thương tiếc, nàng gật đầu thuận theo lời nàng nói có thể tiểu tử thúi kia, vộ vào đi ngồi tù. Cố Niệm Gai hừ lạnh, ngươi đừng tưởng rằng ngươi như vậy ta liền sẽ mềm lòng. Lâm Ý Thiền, ta không có hy vọng ngươi mềm lòng, chỉ yêu yêu ngươi như vậy ta yêu ai yêu tất cả, cho nên ngươi làm cái gì ta đều ủng hộ ngươi." Cố Niệm Gai nói. "Hắn đoạt nụ hôn đầu của ta, ta nói yêu thương đều chưa cho bạn trai ta." Vừa nhắc tới tới, nàng lại không nhịn được khóc rồi. Lâm Ý Thiền biết quang cùng nàng nói đừng khóc. Giang mặt là hỗn đàn vân vân, không có ít lời gì. Suy nghĩ một chút, nàng nói. So sánh ngươi cảnh bã nam đó bạn trai cũ, giang mặt vẫn là phải khá một chút không phải sao. Không đợi cố niệm dai nói cái gì, nàng lại tiếp lấy cho cố niệm dai giả thiết. Ban đầu nếu quả như thật cho cái kia cảnh bã nam rồi, bây giờ nhớ lại sẽ càng buồn nôn. Lâm ý thiện như vậy vừa an ủi. Cố niệm dai ở bên này trong lòng một đánh giá Trong lòng bỗng nhiên giống như là một cánh cửa sổ bị đẩy ra Lại không có thương tâm như vậy Không có như thế khổ sở rồi Hình như là như vậy Cẳng bã nam đó Đừng nói là hôn Ban đầu để cho hắn sắp ra tay Nhìn thấy hắn cùng tống phỉ phỉ lấy cùng nhau sau Nàng hận không thể đem tay của mình chặt Chán ghét không được Nếu quả như thật đem nụ hôn đầu cho hắn Nàng phỏng chừng phải cho miệng của mình đổi ra Nàng đang suy nghĩ Lâm ý thiền âm thanh lại vang lên Trương giáo sư đã đem tiểu tử thối kia cho dạy dỗ một trận rồi Mới vừa rồi gọi điện thoại cho ta Ôi chào ai yêu kêu đau đây Cố niệm dai kinh ngạc trợn mắt Lão sư đánh giang mặt rồi hả Lão sư đem giang mặt kéo ra ngoài chính là đánh hắn Lâm ý thiền ngươi không biết sao Cùng lá cây còn có công tử đến trận nói đi là đi lữ hành, bọn họ theo Bắc Kinh lên đường đã sớm cực lớn chỗ cần đến, mà ta bởi vì sương mù bị vây ở Nam Kinh sân bay, đã 6 giờ rồi trước tiên đem tối hôm qua viết 2 ngàn chữ cao hơn tới, khóc, hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1235. Tại trong nhà trọ lão sư vượt qua một đêm hay. Cố niệm dai lắc đầu, ta không biết. Lâm ý kiến nói. Hai bọn họ đánh nhau, mặc dù trương giáo sư lớn hơn mấy tuổi, khí lực khẳng định cũng thành thục một chút. Nhưng giang mặt bình thường cũng nhiệt tình vận động, phỏng trừng cũng sẽ không kinh sợ đi đến nơi nào trên mặt hắn bị thương. Không biết trương giáo sư có bị thương không? Nghe vậy. Sự chú ý của cố niệm dai hoàn toàn bị rời đi, lo lắng trương cảnh ngộ cũng bị giang mặt đánh. Hắn là bởi vì giang mặt khi phụ nàng mới đi đánh giang mặt. Nàng rất gấp, muốn đi hỏi trương cảnh ngộ tình huống, chỉ dâu ta đi xem một chút. Nói lấy nàng lập tức treo điện thoại của Lâm Ý Thiển cầm điện thoại di động hướng ngoài cửa chạy. Theo tống thường lâm đi sau, nàng liền vào phòng, đến bây giờ không có ra khỏi cửa phòng. Trong phòng khách đèn còn mở, nhưng yên lặng. Cũng không thấy hình bóng của tôn lão sư. Cố niệm dai hướng về phía lần nằm cửa thử dò xét kêu lương thượng, A-di. A-di. Lão sư có hay không bị đánh có bị thương không, nàng hẳn biết chứ. Cố niệm dai suy nghĩ, lần nằm cửa mở ra, tôn lão sư mặt đầu ngủ đứng ở cửa. Nhìn thấy cố niệm dai, nàng trên mặt lộ ra cưng chiều mỉm cười, thế nào? Cố niệm dai quan sát bộ dạng tôn lão sư cảm thấy trương cảnh ngộ hẳn là không có thù quá nặng thương đi, nếu không nàng cách này làm mẹ làm sao còn có thể cười ra tiếng? Nàng vừa nghĩ vừa hỏi. Lão sư đây? Nàng thời điểm lúc này còn có thể nghĩ đến trương cảnh ngộ để cho trong lòng tôn lão sư vui mừng. Cho là đây là đầu mối tốt. Cho là trong lòng cố niệm dai cũng không phải là một chút cũng không có chương cảnh ngộ. Tôn lão sư thu nụ cười lại than thở trở về cố niệm dai trở về ký túc xá đi rồi. Tâm tình đột nhiên thay đổi để cho cố niệm dai rất lo lắng, nàng sốt ruột hỏi. Hắn cùng giang mặt đánh nhau có bị thương không? Tôn lão sư không chút do dự gật đầu, khóe miệng cùng khóe mắt đều chảy máu. Tâm tình buồn bực ta cho đưa thuốc hắn đều không mở cửa. Nghe vậy, cố niệm dai tốt không do dự mà nói. ngươi đem thuốc cho ta, ta tới lui. Ai, nàng trong vô hình lại làm liên lụy lão sư một lần thật sự là. Nghe xong lời của cố niệm dai, tôn lão sư một giây đều không trần chờ, lập tức đi phòng khách tủ tivi bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra hòm thuốc, từ bên trong tùy tiện tìm một bình chày ra thuốc, sau đó đối với cố niệm dai nói. Tiểu dai dai ta bồi ngươi cùng một chỗ. Giữa đêm, Cố Niệm Lai cũng không dám một mình ra ngoài, gật đầu đồng ý. Chương Cảnh Ngộ ở chính là lão nhà trọ giáo sư tại đại học A lão lầu dạy học phía sau, hiện tại lão lầu dạy học đều rất ít khi dùng rồi, cho nên chỗ này đến buổi tối rất an tĩnh rất an tĩnh. An tĩnh làm cho lòng người sinh sợ hãi, cũng may đèn đường còn rất sáng. Bọn họ đến Chương Cảnh Ngộ cửa ký túc xá cú niệm say nóng lòng gõ cửa đúc đúc đúc sợ trương cảnh ngộ không biết là bọn họ không dám mở cửa nàng bên gõ vừa kêu lão sư ngươi mở cửa xuống ta cho ngươi đưa thuốc tới rồi phô song nàng nghe được bên trong tiếng bước chân càng ngày càng gần ngay sau đó cửa mở ra nam nhân ăn mặc ngân quần áo ngủ màu trắng Phối hợp sau lưng cũ căn phòng cũ đồ dùng trong nhà bối cảnh, lộ ra rất đơn bạc. Cố niệm dai ánh mắt đầu tiên hướng trên mặt của trương cảnh ngộ nhìn, khóe miệng của hắn cùng khóe mắt đúng là tím xanh rồi. Nàng kịch bản gốc có thể tiến lên một bước, xích lại gần trương cảnh ngộ, ngửa mặt lên nhìn chầm chầm trương cảnh ngộ chỗ đau nghiên cứu, chữa thương có nghiêm trọng không, cái đó chết ra hỏa lại còn dám đánh lại. Nàng thống hận sang mặt. Cũng không che giấu chút nào đối với Trương Cảnh Ngộ đau lòng. Trương Cảnh Ngộ nhìn lấy cố niệm dai khuôn mặt nhỏ nhắn ở dưới ngọn đèn, giống như là mới vừa bóc xác nước trứng gà luộc. Hắn không có khống chế được, đưa tay một tay đem cố niệm dai ôm lấy. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1236. Tại trong nhà trọ lão sư vượt qua một đêm ba. Bảo Bảo. Một tiếng Bảo Bảo, vô song, hai cánh tay của hắn không ngừng nắm chặt. Cố niệm giai bị bất thình lình ôm ấp cho kinh động, một dơ hai tay lên, không chỗ sắp đặt. Nhịp tim cũng chợt gia tốc, nàng dừng một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn lấy trương cảnh ngộ. Nàng chưa kịp nhìn thấy mặt của Trương Cảnh Ngộ, Trương Cảnh Ngộ một cái tay bỗng nhiên lên rời, giữ lại sau ớt của nàng, cưỡng ớt đem mặt của nàng dán vào bầu ngực của hắn. Không cho nàng nhìn hắn. Cố niệm dai bị mực bội cảm giác thở không được, nàng kêu Trương Cảnh Ngộ. Lão Sư Trương Cảnh Ngộ đưa một chút lực đạo, cố niệm dai có thể hóng mát rồi, nhưng vẫn là không có cách nào ngẩng đầu. Da thịt của nàng cùng lồng ngực của nam nhân chỉ cách một tầng áo ngủ thật mỏng vải vóc Nàng có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ trên người của nam nhân Tiếng tim đập của nam nhân Rõ ràng như vậy Nàng nghe, lại Lại đặc biệt an tâm Thậm chí muốn dùng tay sờ một cái Nam người trái tim cách vị trí kia Nàng chậm rãi nâng tay phải lên Đến giữa không trung, Nàng trở nên thanh tỉnh chợt đẩy trương cảnh mộ ra Lão sư ngươi làm sao vậy? Cố Niệm Gai vì chính mình mới vừa rồi cách đó quái gì ý tưởng cảm thấy xấu hổ, rất luống túng, không dám nhìn Trương Cảnh Ngộ. Miệng đau, ánh mắt cũng đau. Trương Cảnh Ngộ đưa tay sờ một cái khóe miệng, mi tâm hơi nhíu lại, thật sự rất đau bộ dáng. Rất dễ dàng mang lệch sự chú ý của Cố Niệm Gai. Cố Niệm Gai vội ôm cánh tay của Trương Cảnh Ngộ, đem hắn hướng giường bên kia kéo. Vậy ngươi nhanh ngồi xuống, ta lau cho ngươi ít thuốc Trương cảnh ngộ nghe theo cố niệm dai sắp xếp, làm được mép giường Kiên nhẫn chờ lấy cố niệm dai cho thuốc bình cầm quấn bông gòn Cố niệm dai dùng quấn bông gòn dính nước thuốc thận trọng tại trương cảnh ngộ Chỗ đau lau chùi, nhìn thấy trương cảnh ngộ thương Nàng rất muốn biết giang mặt thương thế nào Lão sư ngươi nói cho ta biết, giang mặt vết thương có nặng không? Hẳn là đem tên kia tháo thành tám khối, ném xuống biển làm mồi cho cá mập. Nhắc tới giang mặt, trương cảnh ngộ sắc mặt lãnh trầm thêm vài phần, lạnh lùng trở về cố niệm dai ba chữ, so với ta nặng. Cố niệm dai gật đầu, vậy thì tốt. Sau đó nàng lại cắn răng tức giận nói. Tên dê xồm đó, chờ ta trở về hải thì ta nhất định nói cho anh ta biết, để cho anh ta đánh chết hắn. Trương cảnh ngộ lắc đầu một cái, sợ rằng khó. Trừ phi nàng đổi một cái chỉ dâu. Lão sư. Cố niệm dai bỗng nhiên dừng động tác trong tay lại, mắt lóng lánh nhìn lấy trương cảnh ngộ. Như là tại cảm động, trương cảnh ngộ không hiểu nhíu mày nhìn nàng. Ừ. Cố niệm dai bĩu môi nói. Ngươi thật tốt. Nàng cũng biết ca ca không có khả năng bởi vì nàng đánh sang mặt cậu nhỏ càng không thể nào. Nếu là đổi thành người khác, tối nay cậu nhỏ nhất định phải ra tay đánh, căn bản không cần Trương Cảnh Ngộ. Bọn họ đều bởi vì quá yêu chỉ sâu, cho nên yêu ai yêu tất cả. Ai, sức mạnh của ái tình, nàng cũng không thể trách bọn họ. Chẳng qua là có chút mất mát mà thôi. Nàng lại tiếp tục cho Trương Cảnh Ngộ thoa thuốc, lướt qua lướt qua nàng chợt nhớ tới Tôn lão sư quay đầu. Cửa đã đóng lại, trong phòng không có bóng người của tôn lão sư, nàng cao mày hiếu kỳ, a di đây. Chẳng lẽ bị nhốt ở ngoài cửa rồi hả? Cố niệm dai suy nghĩ, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi mở cửa. Trương cảnh ngộ hỏi. Nàng cùng ngươi cùng đi sao? Cố niệm dai dừng bước lại gật đầu trở về trương cảnh ngộ. Đúng vậy, chúng ta cùng đi, nàng tại sao không thấy? Kỳ quái. Bước chân nàng đi tới cửa, trong mắt trương cảnh ngộ thoáng qua một vết suy đoán, sau đó thản nhiên mà đối với cố niệm dai nói. Chớ tìm, gọi điện thoại cho nàng. Nói lấy hắn đứng dậy đi trên bàn cầm điện thoại di động lên, gọi đến số của tôn lão sư, sau đó đi tới trước mặt cố niệm dai, đưa cho nàng. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1237 Tại lão sư ký túc xá vượt qua một đêm bốn Cố niệm sai nhận lấy chương cảnh ngộ điện thoại di động thời điểm Điện thoại bên kia tôn lão sư vừa vặn nhận Nàng hỏi a di ngươi đi đâu vậy Tôn lão sư cười nói Ta nghĩ ra rồi trong nhà đang nấu canh quên tắt lửa rồi trở về cú niệm say trở về không thể lên tiếng chào hỏi sao hù chết nàng rồi cho là hơn nửa đêm thật sự nháo ruột nghĩ đến ma ruột lồng hành hai chữ nàng đều còn sợ suy nghĩ một hồi còn muốn trở về nàng lại hỏi tôn lão sư vậy ngươi một hồi lại đến chứ không tới nàng một người làm sao trở về tôn lão sư nói Ta một người không dám đi rồi, mới vừa mới trên đường trở về nhìn thấy một đạo bóng trắng thiếu chút nữa đem ta hồn hù dọa không còn. Sợ hãi ngứa khí, nói lấy linh dị chuyện cố niệm dai sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh. Nàng rụt cổ lại, ánh mắt vòng quanh chương cảnh ngộ ký túc xá bốn phía nhìn một chút, hoàng sợ hỏi tôn lão sư. Ở đâu nhìn thấy? Tôn lão sư nói. Ngay tại cảnh ngộ cái kia phía dưới lầu túc xá Cố niệm dai Ồ Tôn lão sư nói muốn đi phòng bếp bắt lửa Nói đơn giản mấy câu liền cúp điện thoại Trong đầu của cố niệm dai chỉ có một câu nói kia Nhìn thấy một cái bạch sắc cái bóng Trên người của nàng còn từng trần toát mồ hôi lạnh Sợ hãi rụt cổ lại mới vừa rồi không có mở miệng nói. Trương Cảnh Ngộ không biết cố Niệm Gai cùng tôn lão sư nói cái gì, nàng tò mò hỏi. Thế nào? Đúng rồi. Để cho lão sư đưa nàng. cố Niệm Gai ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Trương Cảnh Ngộ. Lão sư ngươi một hồi đưa ta trở về sao? Trương Cảnh Ngộ đau mày thế nào? cố Niệm Gai nói. A Di nói tại ngươi dưới lầu thấy được một đạo bóng trắng. Nàng một mặt kinh sợ Trương cảnh ngộ lập tức nghĩ đến dụng ý của tôn lão sư Nội tâm của hắn rất khinh thường loại này xáo lộ Nhưng Hành động cũng rất thành thực Đầu ta chóng váng Hắn tự tay xoa xoa huyệt thái dương Hướng đầu giường dựa vào một chút Bộ dáng kia thật sự là rất suy yếu, Cố niệm dai thấy vậy Lại không đành lòng để cho hắn đưa Nhưng lại rất ảo não Làm sao trở về Nàng cao mày bắt đầu trách cứ trương cảnh ngộ không nên ở nơi này, ngươi cũng không cần ở nơi này, vội vàng dọn ra ngoài ở đi, nơi này ta đã sớm nghe nói có chút đồ không sạch sẽ. trương cảnh ngộ thản nhiên nói. Vâng, chờ ta tìm tới nhà ở. Cố niệm sai nói. Trước chớ tìm trước dọn đi nhà ta ở từ từ tìm. Chỗ này làm sao người ở nha, cú nát liền coi như xong còn có sự kiện linh dị. Một mình hắn ở nơi này liền không sợ. Nàng hận không thể để cho hắn lập tức lập tức, liền dọn ra ngoài, vừa vặn nàng đi theo về nhà. Trong mắt chương cảnh ngộ xẹp qua một vết để cho người không kịp nắm bắt cười, hắn nhẹ nhàng gật đầu đáp lại cố niệm dai được. Nhàn nhạt một tiếng, không có biểu hiện ra cái gì tâm tình cùng tâm tình. Bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh lại. Cú niệm dai ngồi đang ngồi ở trên ví làm việc của trương cảnh ngộ. Theo nàng cái góc độ này chỉ có thể nhìn được trương cảnh ngộ hơn một nửa cái gò má. Hắn khóe mắt cùng khóe miệng thương, phá lệ rõ ràng. Trong đầu của nàng không khỏi dần hiện ra lúc giang mặt cứng hôn nàng. trương cảnh ngộ đi qua nhéo giang mặt quần áo đem hắn lôi ra tình hình. Khi đó bởi vì quá tức giận cũng không có chú ý tới trương cảnh ngộ cử động. Có lẽ... Hắn còn thứ nhất vì nàng ra mặt, giúp nàng ra mặt ra trực tiếp như vậy, đơn giản thô bảo như vậy. Làm sao bây giờ, nàng cảm thấy cầm thú người này thiết lập muốn giặt trắng, nàng đã không ghét hắn, cũng sợ hắn rồi. Cố Niệm giai nghiêng cổ, vốn là nhìn chằm chằm trương cảnh ngộ gương mặt đó, sự chú ý không biết làm sao lại chuyển qua sau lưng trương cảnh ngộ dán trên báo chí rồi, chắc là nước ngoài cái gì trong tạp chí kéo xuống tới. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1238 Tại Lão Sư Ký Túc Xá vượt qua một đêm năm Nàng ý nghĩ đầu tiên là tường hỏng rồi cho nên dùng báo chí sán lên Ai điều kiện nơi này là thực sự kém Cố niệm dai thở dài, con mắt trở về lại trên mặt của trương cảnh ngộ, bình thường như thế cao cao to to, tao nhã lịch sự một người, bao nhiêu học sinh trong lòng nam thần, bị bạn gái quăng, bây giờ còn luôn lạc tới ở đây loại cơ hồ muốn bỏ hoang ký túc xá. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy trương cảnh ngộ đáng thương. Bằng không, bằng không nàng bỏ tiền cho hắn mua phòng nhỏ đi. Cái ý nghĩ này trong lòng một toát ra, cố niệm dai liền an không chịu được, lập tức cùng trương cảnh ngộ thương lượng, lão sư. Ừ, trương cảnh ngộ như là buồn ngủ, nhấc lên mí mắt nghi hoặc nhìn cố niệm dai, ánh mắt có hơi hồng còn nhuận nhuận. Ở dưới ngọn đèn ánh mắt giống như là nhỏ vụn chui, lói lên nhỏ vụn ánh sáng. Cố niệm dai nhìn càng tâm thương yêu không dứt, muốn cho hắn mua phòng nhỏ ý tưởng càng kiên định hơn rồi. Nàng trực tiếp mở miệng, ta trước mua cho ngươi bộ điểm nhỏ nhà ở đi Trương cảnh ngộ cao mày, bộ dáng kia như là muốn cự tuyệt Cố niệm sai không cho hắn cơ hội mở miệng, nói tiếp Ngươi không cần có áp lực trong lòng Liền xem như là ta cho ngươi mượn tiền chờ ngươi sau đó có tiền trả lại cho ta được không Má ơi, nàng lúc nào hào phóng như vậy Một phòng nhỏ mấy triệu Nàng lại mở miệng cùng muốn mua mấy chục khối thứ gì đó. Trương cảnh ngộ vẫn là cự tuyệt, không cần ta mớn phòng là được rồi. Nét mặt của hắn cùng ngữ khí vẫn là nhẹ như mây gió. Cố niệm sai không hề từ bỏ, đứng dậy hướng trương cảnh ngộ bên kia đi. Ta là nghiêm túc, ngươi cùng anh ta là bằng hữu, lại là lão sư ta, ta mượn chút tiền cho ngươi, không có cái gì không ổn. Nàng đi tới bên cạnh Trương Cảnh Ngộ, đơn thuần ánh mắt nhìn lấy hắn. Trương Cảnh Ngộ không có nhận đề tài của nàng, Thiêu Thiêu Mi hỏi: "Ngươi không trả lại được sao?" Vừa nghe đến trở về hai chữ, cố niệm giai liền nghĩ đến bạch sắc cái bóng. Nàng sợ hãi lắc đầu, "Ta sợ hãi, không dám trở về ở nơi này tạm ngồi một đêm trời đã sáng trở về." Nói lấy nàng khom người hướng bên cạnh Trương Cảnh Ngộ một tòa. Tiện tay mò sau khi đứng dậy một cái gối, ôm ở trước ngực. Một hồi lâu, nàng mới hậu chi hậu giác. Như vậy có thể hay không không ổn. Cô nam quả nữ. Cách này cầm thú có thể hay không suy nghĩ nhiều. Cố niệm dai suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía chương cảnh ngộ. Liếc nhìn chính là trên mặt chương cảnh ngộ thương. ngươi thương thế kia còn thật nghiêm trọng, rất có thể sẽ phát sốt. Buổi tối ta lưu lại quan sát ngươi. Phát sốt nói ta có thể cho ngươi cầm thuốc hạ sốt. Lý do này mặc dù rất gượng gạo chuyện rất vớ vẩn nhưng dù sao cũng hơn không có lý do gì tốt. Trương Cảnh Ngộ đương nhiên biết đây là cố niệm dai tìm lý do, rất rõ ràng nàng là bởi vì sợ không dám trở về. Hắn trực tiếp vạch trần, lá gan ngươi nhỏ như vậy. Cố niệm dai cũng không phủ nhận, nàng bĩu môi nói. Ta nhát gan ngươi lại không thứ một trời mới biết. Nàng sợ tối. Thật ra thì đi đường đêm nàng đến cũng không sợ. Chủ yếu vẫn là bởi vì mới vừa rồi tôn lão sư nói bạch sắc cái bóng càng nghĩ càng dợn cả tóc gáy. Không được, nàng không thể một người trở về tình nguyện ở chỗ này tạm một đêm. Vạn vừa ra cũng nhìn thấy bóng trắng, sợ mất mật ai làm. Nàng ôm chặt vào gối. Sau đó vừa nhìn về phía chương cảnh ngộ, trừ phi ngươi thay quần áo đưa ta trở về. Chương cảnh ngộ. Đầu ta đau. Hắn bởi vì nàng cùng giang mặc đánh nhau bị thương, cố niệm sai lại không đành lòng miễn cưỡng hắn. Vậy ngươi ngủ đi, ta nơi này ngồi một đêm. Nói lấy nàng đứng dậy chuẩn bị tiếp tục đi bàn đọc sách trên cái ghế kia ngồi chơi game ngược lại nàng lại không mệt. Hôn an, sở căng đan lão tung tác giả Vi Dương thực hiện Huýt Ông Tử chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương 1239 tại lão sư ký túc xá vượt qua một đêm sáu suốt đêm một đêm chơi game sự tình nàng cũng không phải là chưa từng làm bảo bảo cố niệm say mới vừa đứng dậy trương cảnh ngộ bỗng nhiên gọi nàng không biết sao Hắn kêu một tiếng này cố niệm dai tâm đột nhiên mềm nhũn bước chân phần gốc không chịu đại não khống chế dừng lại. Cũng không lần đầu tiên nghe hắn kêu bảo bảo, làm sao đột nhiên cảm giác được có điểm không đúng. Sưng hô này có phải hay không là có chút mập mờ. Cố niệm dai mang theo nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía trương cảnh ngộ, đèn trong phòng quang rất sáng, nam nhân ngồi ở dưới ngọn đèn. Sóng mũi cao, môi mỏng nhẹ nhàng miếm môi, khóe miệng như có như không một vết cười để cho hắn cặp kia hẹp dài đôi mắt nhìn qua phá lệ anime gió. Nàng hiện tại thừa nhận tên khốn kiếp này dài sắc thực là rất đẹp mắt, rất yêu nghiệt. Có cái này nhận thức trong nội tâm nàng giống như là nhiều hơn một đạo thứ gì trở cách nàng đến gần hắn. Mở miệng ngữ khí cũng không tự kìm hãm được lạnh nhạt rất nhiều, lão sư thế nào. Trương cảnh ngộ quan sát rất nhỏ, nhận ra được cố niệm giai trong thái độ thay đổi, hắn hơi hơi cau mày, không biết nàng trong lúc bất chợt là thế nào. Hắn lời muốn nói đến bên mép lại thu về. Sau đó nói, ngươi qua đây nơi này ngủ một hồi, chờ ta viết xong luận văn, sẽ đưa ngươi trở về. Nói lấy hắn đứng dậy theo trước mặt cố niệm giai đi tới, hướng bàn làm việc phương hướng đi. Ánh mắt của cố niệm dai đi theo trương cảnh ngộ, ngươi không phải là nhức đầu sao. Trương cảnh ngộ mỉm cười trở về nàng. Một lát nữa hẳn là liền hết đau, luận văn ngày mai sẽ phải dùng, cho nên ta đêm nay nhất định phải viết xong. Hắn uốn lên môi, dơ lên khóe miệng hài lòng khối tím xanh rất là chói mắt, làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Cố niệm dai nhìn lấy trong lòng rất ái náy quan tâm nói. Vậy ngươi ngủ một hồi, bắt đầu từ ngày mai sớm viết không được sao. Chương cảnh ngộ cười không lên tiếng, bước chân tiếp tục đi tới trước bàn đọc sách, lấy trước nổi lên ly trên bàn đi rót nước, cố niệm dai biết nàng là không sửa đổi được kế hoạch của hắn. Nàng bĩu môi một cái, được rồi, vậy ngươi trước viết, ta liền dựa vào một hồi chờ ngươi. Chương cảnh ngộ đáp lại một tiếng, ừ. Cố niệm dai bước chân trở lại mép giường. Ngồi xuống cầm lên nàng mới vừa rồi ôm qua gối ôm vào trong ngực Hướng đầu giường dựa vào một chút Dương mắt chính là ngồi tại trước bàn làm việc trương cảnh ngộ Hắn rót ly nước đặt ở trong tay Mang lên mắt kính Mở máy vi tính ra cặp mắt nhìn chầm chầm màn hình máy vi tính Rất nghiêm túc đang nhìn luận văn Muốn để cho hắn chuyên tâm viết luận văn Cố niệm dai sợ nàng nhìn hắn như vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn thu hồi ánh mắt Lấy điện thoại di động ra Đem điện thoại di động điều thành tính âm Chỉ chốc lát sau Nàng liền nghe được chương cảnh ngộ bên kia truyền tới đùng đùng bàn phím âm thanh Nàng không được dương mắt nhìn sang Nam nhân ngón tay thon dài tại trên bàn phím nhanh chóng gõ Nhìn lấy hắn tay kia tốc độ Nàng không khỏi nghĩ tới bọn họ mới quen Thời điểm ca ca để cho nàng đi hắn phòng làm việc tìm hắn Nàng gõ cửa vào trong Hắn chính đang chơi máy tính trò chơi. Hình như là một cách bắn nhau trò chơi, khi đó nhìn thấy, nàng đều sợ ngây người. Đến mạnh bao nhiêu đại não, mới có thể có linh hoạt như vậy thao tác. Đó là nàng đối với chương cảnh ngộ ấm tượng đầu tiên. Sau đó bọn họ chơi với nhau Game GameMobi, hắn kinh người thao tác nàng cũng liền thấy có lạ hay không. Game GameMobi so sánh trò chơi điện tử đơn giản hơn nhiều rồi. Nàng nhìn chằm chằm chương cảnh ngộ gõ bàn phím tay, không cẩn thận nhìn nhập thần, suy nghĩ phiêu lung ta lung tung. Nhẹ mà mau bàn phím âm thanh, giống như là bài hát du con nàng nghe đến, ngáp liên thiên, mí mắt càng ngày càng trầm. song quên hết rồi điện thoại di động trong tay của nàng mới vừa rồi tại trò chơi trạng thái. Bảo bảo. Cố niệm dai nghe được âm thanh quen thuộc kêu nàng quen thuộc xưng hô, không phân rõ là mộng vẫn là thực tế. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1240. Cùng lão sư ở chung một. Nàng bĩu môi nỉ non cầm thú. Giọng đàn ông quen thuộc. Ôm nhu đáp lại nàng, ừ. Cố niệm dai mím môi một cái, ôm chặt gối, khóe miệng chơi lấy một vết bà nổi cười, ngươi lớn lên còn thật đẹp trai. Nam nhân hỏi, vậy ngươi thích không? Cố niệm dai nói, không có lúc trước chán ghét như vậy rồi, phát hiện ngươi cũng không hư như vậy. Nàng nói xong cảm giác được cái gì ướt nhẹp đồ vật tại trên bờ môi của nàng, vừa vặn môi của nàng có chút khô ráo. Ướt ướt cảm giác chân chính tốt. Nàng còn rất tham lam đưa đầu lưỡi liếm môi một cái, trên môi cái kia ướt áp mềm mại đồ vật không thấy rồi, nàng lại liếm liếm môi. Hải Long chở mình cầm trong tay ôm lấy gối thả vào dưới đùi mang theo. Cố niệm giai cũng không biết nàng cái này ngủ một giấc bao lâu, ngược lại ngủ rất thơm, nàng mơ mơ màng màng mở mắt muốn nhìn một chút chương cảnh Ngộ còn ở đó viết luận văn hay không rồi chợt phát hiện phía sau đầu giường rất sáng, nàng quay đầu nhìn về phía cửa sổ, trời đã sáng. nàng trợn mắt nhảy cẫng lên, lão sư trời đã sáng. kinh hô một tiếng, đem trong phòng vệ sinh trương cảnh ngộ cho kêu lên. trong tay trương cảnh ngộ cầm lấy bàn chải đánh răng đang đánh răng, hắn một bên quét, một bên bình tĩnh gật đầu đáp lại cố niệm say, ừ. cố niệm say ánh mắt trợn to đến cực hạn. trời ạ. Nàng tối hôm qua lại đăng. Tại trương cầm thú cái này cũ nát trong nhà trọ qua một đêm Phải chết muốn chết à cũ niệm sai Nàng tự trách muốn đấm chính mình Lại sợ đau Suy nghĩ một chút Nàng lại ảo não nhìn lấy trương cảnh ngộ chất vấn Ngươi làm sao không đánh thức ta Không phải nói tốt viết xong luận văn liền gọi nàng lên đưa nàng trở về à Trương cảnh ngộ nói Ta một gọi ngươi Ngươi liền mang ta cầm thú. Nói lấy hắn cho Cố Niệm giai một cái tiểu bạc mắt, sau đó lại trở về phòng vệ sinh. Cố Niệm giai nàng không có chút nào hoài nghi Chương Cảnh Ngộ nói, bởi vì nàng là sẽ nói mớ. Hơn nữa cầm thú tiếng sừng hô này nàng đã thành thói quen, mỗi lần nghĩ đến Chương Cảnh Ngộ, nàng luôn là sẽ không nhịn được dùng tầm thú để gọi. Trương Cảnh Ngộ rửa mặt xong từ trong phòng vệ sinh đi ra cao lớn âm thanh hướng mép giường đi càng ngày càng gần. Cố niệm giai cách này mới phản ứng được, vội vàng xuống giường nhìn lấy xúc xích chăn, nàng rất lu túng, lại khoan người đem chăn chỉnh sửa một chút. Sau đó nàng một mặt lấy lòng cười cùng Trương Cảnh Ngộ giải thích, lão sư ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là gọi ngươi. Trương Cảnh Ngộ nhíu mày kêu ai? Kêu. Cú niệm say đảo trong mắt một vòng, nói láo không làm bản nháp. Một người bạn học rất có niềm tin. Trương Cảnh ngộ gật đầu, ô, một tiếng. Lúc này bên ngoài truyền tới bóng rổ dẫn bóng âm thanh. Lão nhà trò giáo sư bên này có một cái rất lớn sân bóng rổ. Mỗi sáng sớm đều có lão sư tới chơi bóng. Cú niệm say có chút hoảng lo lắng một hồi từ nơi này đi ra ngoài đụng phải người ai làm? Không được. Nàng phải thừa dịp bây giờ còn sớm, vội vàng chạy trở về, ta trở về. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nàng nhấp chân liền hướng cánh cửa chạy. Trương cảnh ngộ đi theo sau lưng nàng thản nhiên nói. Cùng nhau đi. Cùng nhau. Cố niệm dai dừng bước lại quay đầu nghi hoặc nhìn trương cảnh ngộ, hắn muốn đi làm gì. Trương cảnh ngộ biết cố niệm dai đang nghi ngờ cái gì, ta đi ăn điểm tâm, ngươi không cho ta đi nhà ngươi ăn. Cố niệm dai lắc đầu, đương nhiên không phải. Nàng ngửa đầu nhìn lấy mặt của trương cảnh ngộ, ánh mắt không biết thế nào liền rơi xuống trên môi của hắn. Độ dày thích hợp bờ môi, nhẹ nhàng mím môi, khả năng bởi vì mới vừa rửa mặt xong, môi nhìn qua rất nhuận, trong đầu của nàng chợt nhớ tới tối hôm qua chắc là ban đêm trong mơ có cái gì ướt át đồ vật tại trên môi của nàng còn mềm nhũn